Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở trên giường Nhưng lúc này thì tay của Hằng đang chỉ về phía góc phòng Và ú ớ một điều gì đó Luân chạy nhanh đến bên Hằng Ôm Hằng vào lòng và nói Có anh, có anh ở đây rồi, có anh ở đây Em không phải sợ điều gì hết Hằng ôm Luân vào lòng Nhưng mắt thì vẫn hướng về phía góc phòng lúc này Rất nhiều bóng trắng đang đứng ở đó Mặt mũi và thân hình của họ Đang chảy ra như những cây kem Ở trong nhiệt độ nóng Họ cười một nụ cười cực kỳ man dợ Hằng lại hét lên khi nhìn thấy những điều như thế. Luân đưa tay lên bịt mắt của Hằng lại và bế sốc cô mang về phía phòng của mình. Về đến phòng của Luân đưa cho Hằng một chai nước, rồi Luân nhấc điện thoại gọi xuống lễ tân. Alo, mang cho tôi một ly nước gừng nóng nhé. Cảm ơn. Nói rồi anh cúp máy quay qua Hằng vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt bây giờ không như ánh mắt tối hôm qua của Luân, mà trong ánh mắt của anh lúc này có phần nhẹ nhõm hơn vì khám phá ra một điều gì đó. Đợi Hằng uống xong chai nước thì Luân lúc này lên tiếng. Em biết tại sao hôm nay em không ói nữa hay không? Hằng mệt mỏi khẽ lắc đầu. Luân lại hỏi. Em biết tại sao anh lại có mặt đúng lúc như vậy không? Lại một cái lắc đầu nữa từ Hằng. Em biết tại sao chỉ khi em ở căn phòng của em thì em mới thấy những điều không nên thấy không? Dĩ nhiên lúc này vẫn là cái lắc đầu của Hằng. Chỉ nói đến đó thì khi có tiếng góp cửa của phòng của Luân và đó là lễ tân mang nước gừng lên cho anh. Anh quay qua nói với Hằng. Em ngồi lánh vào một chút xíu đi. Để anh ra lấy nước cho em. Thấy Luân nói như vậy thì Hằng nép người vào một bên. Để né cánh cửa. Luân thì đứng lên ra bưng nước vào cho Hằng. Vô đến nơi. Cô cầm ly nước gừng và nói trong điệu bộ của một người con gái đang ghen. Anh sợ họ nhìn thấy em trong phòng anh rồi. Anh không đi tắm tỉnh được cô khác hay sao. Mà bắt em nét vào một bên như vậy. Luân lúc này mặt anh không vui. Cũng chẳng buồn. Anh tiếp tục nói. Khách sạn này của em. Không hề có chuyện tâm linh ma quỷ gì hết. Hằng nhìn điệu bộ của Luân lúc này thì cô cũng trở về với nét mặt bình thường của mình và lắng nghe. Anh không thể hiểu em có gây thù trúc oán với ai hay không. Nhưng nếu theo anh được biết thì em đang bị một ai đó chơi. Hằng ngạc nhiên lắm hỏi lại. Chơi là sao hả anh? Như là bị chơi ngải như mấy cái trên mạng nói à Luân lắc đầu và tiếp tục. Em đang bị chơi thuốc, đó là một loại thuốc gây ảo giác. Lúc ngồi ở quán cà phê thì anh đã nghĩ đến điều này Và lúc nãy khi về khách sạn Nhân viên của em đã nói chuẩn bị máy sâu tinh dầu cho em Thì anh dường như đã chắc chắn 100% Là em đã bị ai đó bỏ thuốc gây ảo giác và tinh dầu xả Đặt ở trong phòng của em Hôm qua anh đã chú ý những biểu hiện của em Nó rất giống các biểu hiện của ảo giác Lúc này Hằng đi từng ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Hằng liên hỏi luân Những biểu hiện gì vậy hả anh? Những biểu hiện của thuốc gây ảo giác Là nó sẽ làm cho tim đập nhanh, mặt em đỏ hơn bình thường, làm thay đổi toàn bộ nhận thức về thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác. Và cái quan trọng nhất là nó làm thay đổi không gian. Bởi vì nó làm thay đổi không gian nên em sẽ bị hoang tưởng và thường rất hoảng sợ. Mới đầu người em sẽ có cảm giác thoải mái và thực sự khỏe mạnh. Nhưng sau khi đã dùng nó quá lâu thì em có cảm giác buồn nôn, ớn lạnh và khó chịu trong người, run dậy. Lúc này Hằng ngạc nhiên lắm liền hỏi lại. Anh là bác sĩ à? Sao em lại hỏi vậy? Vì em thấy anh giải thích rất khoa học và từng tận từng chi tiết một. Đừng lúc nào cũng lo làm ăn. Trên Google thiếu gì những kiến thức như vậy hả em? Nói rồi luân cười và xoa đầu hằng và anh tiếp tục. Biết tại sao anh biết những điều đấy không? Dạ không ạ. Tại vì những điều xảy ra với em, chỉ khi em ở bên phòng của em. Chỉ khi em ở bên phòng của em. Để anh đoán nhé. Từ hồi em về đây công việc quá mệt mỏi. Nên tối nào em cũng sử dụng tinh dầu xả cho dễ ngủ có đúng không? Hằng lúc này thì gật đầu và luân tiếp tục. Thời gian đầu em cảm thấy rất thoải mái. Nhưng thời gian gần đây em có biểu hiện của một người bị ảo giác. Nên anh đã chú ý theo dõi em xem như thế nào. Và đúng như những gì anh đã suy luận. Em đã bị chơi thuốc gây ảo giác. Hằng lo lắng hỏi. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao hả anh? Để anh tính đã. Nói đến đoạn, Luân bước ra cửa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài, nhìn ra những đổi thông tuyệt đẹp. Những lá thông khẽ đung đưa theo từng làn gió nhẹ nhẹ. Mở cửa sổ, Luân châm thuốc thì từ đằng sau, lúc này một cái ôm vòng qua eo. Luân tính quay lại, nói điều gì đó, nhưng Hằng đã vội ngăn lại. Cho em ôm anh như thế này một chút, một chút thôi. Sau câu nói ấy thì Hằng đã siết chặt hơn tay mình lại. Ôm anh thật lâu, Hằng lên tiếng. Cảm ơn anh nhé, cảm ơn anh. Cảm ơn vì vụ gì cơ? Cảm ơn anh vì tất cả, vì những gì anh đã làm cho em. Luân quay lại, Hằng vẫn ôm anh, mặt của anh và mặt của cô ghì sát nhau hơn, mất vài giây, tim của hai người đập rộn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net